Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ghi hàng chữ Good morning Celine Tôi phải đi làm sớm Có cần gì thì bà gọi cho tôi Diễm lại mỉm cười hài lòng Quay trở lại phòng mình Chẳng bao giờ nàng hình dung Có một ngày trong đời Phải mướn một người đàn ông xa lạ Về ngủ chung nhà cho đỡ sợ Nhưng không làm như thế Thì nàng đâu có thể thanh thản như sáng nay Nhất là nàng không ngờ Mình ngủ được một giấc thật dài Và êm ả như vậy Nàng đi quanh nhà một vòng ra cả sân sau, nhìn thẳng ra nơi an nghỉ của Tường ở góc vườn, tất cả đều bình thường. Rõ ràng bao nhiêu nỗi kinh sợ của nàng từ trước đến nay đều chỉ là do óc tưởng tượng mà thôi. Nàng đã trải qua một ngày và một đêm yên bình, có nghĩa là từ nay nàng có thể trở về đây để khỏi phải nghe bố mẹ nàng liên tục cằn nhằn. Nàng sực nghĩ nếu căn nhà này khó bán quá, thì nàng sẽ đề nghị bố mẹ dọn về đây ở chung rồi bán căn nhà của ông bà đang ở. Tuy vậy muốn chắc ăn, nàng thấy cần phải thử nghiệm thêm một hai đêm nữa rồi mới dám nói chuyện với bố mẹ. Bởi nếu chính Diễm không dám ở thì làm sao mời bố mẹ mình về được. Từ dãy hiên sau nhà, Diễm quay lại phòng ngủ và lại lên giường, kéo tấm chăn đắp ngang ngực, nàng lấy phone gọi cho Fernando và dịu dàng nói: Good morning Fernando. Anh thức sớm, sao không kêu tôi dậy để tôi trả tiền cho anh? Fernando lúc ấy đang ngồi uống cà phê ăn bánh croissant trên xe với Ramon, thấy số của Diễm, gã vội liếc mắt hãnh diện nhìn Ramon rồi tự tin đáp. Chào bà. Tôi thấy bà ngủ ngon, tôi đâu dám đánh thức. Tiền thì lúc nào bà trả cũng được. Bà có bỏ trốn đâu mà tôi sợ. Diễm vui vẻ nói. Vậy thì tối nay anh lại đây ngủ với tôi nhé. Tôi mượn anh thêm một đêm nữa, đem cả Ramon tới cũng được." Fernando lại quay nhìn Ramon, nháy mắt và nói: "Cảm ơn bà, tối nay tôi sẽ trở lại, nhưng Ramon thì không đâu. Lý do bà biết rồi, nó mới có người yêu mà. Bà muốn mấy giờ tôi đến thưa bà?" "Ờ, tôi đóng cửa 7 giờ, về bên bố mẹ tôi ăn cơm mất khoảng độ 1 tiếng. À chắc à, chắc là ăn đến khoảng 9 giờ là vừa." Bằng giọng hưu hưu tự đắc, Fernando nói: "Vâng." 9h tối nay tôi gặp bà Chào bà Fernando vừa tắt phone Ramon nóng ruột hỏi ngay Anh nói là đêm qua anh chưa làm gì được bà ấy à Tại sao lại như vậy Nếu thế thì đêm nay bắt buộc anh phải thanh toán bà ấy cho em Đừng có bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai Biết đâu chính bà ấy đang chửi anh là ngu Fernando gắt nhẹ Mày cứ nói chuyện ngớ ngẩn Phải biết thân biết phận chứ Leo cao quá đâu có được Ramon lại gắt ngược lại. Anh mới là người ngỡ ngẩn. Con mẹ đó mà cao cái gì? Mà dù có cao đến đâu, anh cũng đang nắm con dao đằng chui mà. Mình là người duy nhất biết bà ấy giết chồng và trôn chồng ở sau nhà. Cái tội tầy trời ấy. Anh bảo gì mà bà ấy không làm? Bà ấy phải sợ anh chứ sao anh lại sợ bà ấy? Fernando ngồi yên ngẫm nghĩ về lời phân tích của thằng em. Ramon nhấn mạnh thêm. Tại em mới có người yêu ạ chứ nếu không em đã sôi mãi rồi. Cái ngày hôm qua ở nhà bà ấy chỉ có em với anh. Mình có đề mái ra bố bảo bà ấy cũng không dám la lớn, nhưng em nhường cho anh đấy, anh nghĩ lại đi, đừng để hối hận về sau. Thằng em không phải không có lý, nhưng Fernando nghĩ xa hơn, dám bảo. Tao với mày trốn sang đây ở lậu, hy vọng có ngày được chính phủ Mỹ ân xá cho hợp thức hóa. Chuyện đó Đã nhiều lần xảy ra, nhất là đảng Dân Chủ đang nắm quyền. Bởi vậy mình phải hết sức cẩn thận. Tao đã nói với mày rồi, bà ấy rất tốt với anh em mình. Coi tao với mày như bạn, mình không nên dồn bà ấy vào ngõ cụt. Rủi, có chuyện gì mình đi tù mãn kiếp ở bên này hay sao? Bỏ cha bỏ mẹ qua đây đâu phải để đi tù. Ramon thấy anh cũng có lý, vội đổi chiến thuật nói. Thì anh cứ thử đi Anh ngỏ lời thẳng với bà ấy Biết đâu bà ấy mê anh và đang chờ anh ngỏ lời Em thấy rõ là bà ấy mê anh Mà bà ấy mê anh là phải Anh chưa đến 30 Bà ấy đã gần 40 Được ôm anh là mừng chết mẹ rồi Anh nên nhớ là anh cao giá hơn bà ấy nhiều Fernando phỉ cười rồi nói Cao hay thấp tao không cần biết Nhưng bà ấy là Mỹ Tao là Mỹ Bà ấy hợp pháp Còn tao ở lậu Sánh sao được Ramon đối lý nhưng vẫn rối. Anh cứ ngỏ lời đại đi có mất gì đâu. Fernando uống cạn ly cà phê và đáp. Mất chứ. Tao ngỏ lời nếu bại không bằng lòng thì từ nay bại sẽ không thuê mình nữa. Không muốn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net